nước mắt đã thấm đẫm quần áo anh im lặng trần minh chết không nói gì nữa mãi đến khi tiếng khóc của bạch diệp trí trong lòng anh nhỏ dần cuối cùng chỉ còn thút thít rồi cô dần yên lặng diệp trí anh yêu em giọng trần minh chết vô cùng dịu dàng sự ấm áp vấn vương trong đó khiến người ta không thể cưỡng lại câu nói ấy khiến bạch diệp Trì như con thuyền bị bùa vây bởi vô số sóng gió chợt tìm thấy một bến đỗ an toàn mà bến đỗ ấy gọi là nhà. Bạch Diệp Trí ngẩng đầu nhìn Trần Minh Chết trước mặt mình, đôi mắt tinh xảo gợn chút hơi nước của anh trong suốt thấy đáy. mình Chết, em cũng yêu anh. Bạch Diệp Trí không biết vì sao mỗi lần ở trước mặt Trần Minh Chết cô cứ như một cô gái nhỏ, lúc nào cũng khóc lóc không thôi, không hề giống cô chút nào. Nhưng mỗi khi ở trước mặt Trần Minh Chết cô đều tháo xuống tất cả những lớp ngụy trang của mình vô cùng tự nhiên. Cho dù cô là người điều hành của tập đoàn Thiên Bách, chủ tịch của một tập đoàn lớn, nhưng trước mặt Trần Minh Chết, cô chỉ có một thân phận duy nhất, đó là vợ của anh. Diệp Trí, em còn muốn biết gì không? Chỉ cần em muốn biết, anh sẽ nói hết cho em. Anh chưa từng muốn giấu cô chuyện gì, chỉ cần cô muốn biết, thì anh sẽ nói hết đầu đuôi ngọn ngành cho cô. Bởi trong lòng anh, Bạch Diệp Trì là người thân Mà anh yêu nhất thương nhất Anh muốn cô biết hết tất cả mọi thứ về mình Nhưng những gì anh đã từng trải qua Cho dù anh nói ra Thì e là Bạch Diệp Trì cũng không tin Nhưng chẳng mình chết biết Giờ Long Nhạ Tuyền đã trắng trợn Tìm đến tận cửa E là thời gian anh có thể ở Tân Thành Sẽ càng ngắn Anh không biết Mình sẽ đột ngột rời khỏi Tân Thành Rời khỏi Bạch Diệp Trì mà anh yêu thương nhất rời khỏi nhà họ bạch lúc nào nhưng anh biết chỉ cần có một ngày mình chưa đi anh sẽ không để bất cứ ai làm hại người nhà của anh bạch diệp chi nhìn khuôn mặt nghiêm túc của chồng mình cố lắc đầu sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi anh cảm nhận mùi vị của người mình yêu giờ phút này bạch diệp chi đột nhiên dường như cảm nhận được sự cô đơn và bơ vơ của anh trong suốt hơn hai mươi năm vừa qua Sự dễ dụa và đau đớn Giữa sự sống và cái chết Mà người vợ không xứng đáng với chức phận Người vợ như cô 20 năm sau mới xuất hiện bên cạnh anh Mình chết Sau này có gì Em với anh cùng nhau gánh vác Được không Em là vợ anh Em không muốn để anh chịu khổ một mình Anh là người em yêu thương nhất Anh được một mình càng đang lấy tất cả Em không muốn thế Được không Thực ra khi nghe Trần Minh chết bình tĩnh kể về cơ man những chuyện ngày xưa của anh, tuy chỉ là những câu kể qua loa, nhưng Bạch Diệp Chi nào có ngốc, sau những câu kể tưởng chừng như đơn giản ấy tràn đầy những đau khổ và dày vò mà không ai có thể chịu được. Từ thuở còn bé, anh đã không biết mặt bố, 5 năm trước mẹ cũng mất, 3 năm trước gặp được cô, cho đến bây giờ, một Trần Minh chết chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường. nhưng anh đã trải qua quá nhiều thứ so với những người đồng trang lứa. Dù vậy, người đàn ông này vẫn vô cùng lương thiện, bình thản, điềm tĩnh. Người đàn ông như vậy, trưởng thành hơn so với tưởng tượng của cô nhiều, cũng càng tạo cho cô cảm giác an toàn. Được. Vừa nói, Trần Minh Chết nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Lúc này, cô càng cảm thấy khoảng cách giữa mình và Trần Minh Chết càng gần hơn, bởi cô cảm nhận được anh đã hoàn toàn mở rộng lòng mình. Trước kia khi cô vuốt ve vết thương nhìn rất đáng sợ của anh, cô đã biết người đàn ông này đã từng kinh qua rất nhiều thứ. Giờ đây, suốt cuộc, cô cũng biết, đứa con bị bỏ rơi của nhà họ Trần ở Yên Kinh sao? Vậy nhà họ Trần các người không thấy biết bao nhiêu ưu điểm của mình chết rồi. Cảm nhận được hơi thở quen thuộc của anh vấn vương nơi chán, cô lặng lặng nhắm mắt lại, lòng càng kiên định rằng nhất định phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, nhất định phải khiến tập đoàn Thiên Bách trở thành tập đoàn đứng đầu Tân Thành, đứng đầu thuộc Xuyên. Tương lai nhất định phải tiến vào yên kinh, sau đó ngồi trước mặt những người kia của nhà họ Trần, nói cho họ biết rằng mình chết là người tài giỏi nhất nhà họ Trần. Vì cô có thể cảm nhận được sự cô đơn ngay từ khi còn tấm bé của anh ở nhà họ Trần, qua những câu kể nhẹ bẫng như không của anh, và cả những nỗi uất ức mà anh phải chịu ở nhà họ Trần. Nhưng cô không hề nói ra, cô vùi sâu suy nghĩ này vào tận đáy lòng, cô sẽ không nói cho bất kỳ ai biết cho đến cái ngày mà cô thực hiện được. Mà lúc này, Trần Minh chết ôm chặt cô, trong lòng anh cũng vô cùng thương cô gái không biết về những khó khăn phải đối mặt trước mắt này, bởi anh biết một ngày nào đó trong tương lai, anh sẽ rời khỏi nơi này, rời khỏi cô gái trong lòng mình đây. anh không biết bao giờ khoảnh khắc đó sẽ tới nhưng anh biết nếu anh đi rồi có thể anh sẽ không bao giờ quay lại nữa anh không biết lúc đó cô gái trong lòng anh đây có thể tiếp tục hạnh phúc như thế này nữa không sắc đêm mơ màng trần minh chết ngồi sồn trên đường tân giang hút thuốc một mình trong trời đêm thế này nghe tiếng dòng nước ngầm cuộn trào lên miền không dứt trần minh chất không khỏi cảm thấy dường như lại nhìn thấy tình cảnh tớ bể khốn đốn của mình ở yên kinh ba năm trước lúc đó anh gần như không có nổi một đêm nào ngon giấc mỗi ngày đều không ngừng trốn chui trốn nhủi phía không xa một chiếc taxi từ từ dừng ở trạm dừng xe buýt cách trần mình chết không xa một người đàn ông trẻ tuổi với cơ thể to lớn bước xuống nhìn cái đã thấy trần mình chết đang ngồi sồn trong bóng tối hút thuốc cậu nở nụ cười đi từng bước tới chỗ trần mình chết Cũng ngồi xùm xuống cạnh anh Không hề cầu nệ Đến bao giờ vậy Trần Minh Chết đưa cho người đó một điếu thuốc Tầm chưa Thương Nghiêu vẫn khỏe chứ châm lửa người đó giết sâu một hơi Sau đó từ từ nhà ra Anh Trần Thương Nghiêu rất nhớ anh Anh không biết đâu Mấy ngày trước cậu ta nhận được điện thoại của anh Là cười tươi rói Anh biết Thương Nghiêu chả bao giờ cười cho mặt bọn em mà hồi nữa khuôn mặt đó nói sao nhỉ khi cười trông cũng kỳ lạ lắm trần minh chiết gật đầu không phải cậu ta đến nước mỹ để làm phẫu thuật công nghệ gen nano tiên tiến nhất rồi sao thiết nghiêu không yên tâm nói là vẫn nên để anh trần đâm cho cậu ta mấy châm khỏi được thì khỏi không khỏi được thì thôi dù sao cậu ta cũng đâu có kiếm cơm bằng mặt ha ha ha trần minh chiếc không nói gì Anh không khỏi nhớ đến người đàn ông cao to vạm vỡ, không thích nói cười, lớn lên từ nhỏ với mình. Trận hỏa hoạn ở nhà họ Trần, năm anh còn bé đó, nếu không phải có thiết nghiêu, thì có lẽ anh đã bị thiêu cháy rồi. Tuy trận hỏa hoạn đó, anh biết là một người anh họ rất có tiền đồ trong mắt của những người trong gia tộc làm, nhưng vì để sống sót, anh đã nhẫn nhịn. Giờ nghĩ lại, Trần Minh Chết chỉ muốn đuổi giết lên thằng Yên Kinh, tới nhà họ Trần, tìm đến cái người phóng hỏa năm đó, sau đó khiến anh ta phải trả giá. phải rồi, thưa nghe bảo em nói với anh Trần rằng phía cậu ta đã chuẩn bị xong, chỉ cần đợi lệnh của anh Trần. ngoài ra cũng đã có manh mối về tung tích của cô Nam Cung. Trần Minh Chất nghe vậy, tiêm anh xuôn lên mãnh liệt, nhưng anh chỉ diết sâu hơi thuốc rồi từ từ gật đầu. cậu nghỉ ngơi đi, có lẽ không bao lâu sau là sẽ không có thời gian để nghỉ ngơi đâu. Giờ cậu đang ở đâu? Có tiền chưa? Nói rồi, Trần Minh Chất lấy một cái thẻ ngân hàng màu đen ra <cười> Anh Trần, em có nhiều tiền lắm Ba năm nay ở nước ngoài Nhiệm vụ nào cũng phải tầm chục triệu, trăm triệu đô la Em cũng chả có chỗ mà tiêu Giờ em đang thuê một căn nhà bên chỗ xưởng thuyền cũ phía nam thành phố Cũng khá ổn <cười> Không phải là tiếc tiền Anh Trần biết em không quen ở những nơi sang trọng mà Trần Minh Chất gật đầu Vậy cậu nhớ chú ý, đợi điện thoại của tôi là được. Nói rồi, lại đưa cho Trần Tiểu Xuyên trước mặt mình một điếu thuốc. Hai người ngồi bên đường hút thuốc, không ai nói cái gì. Hút xong một điếu, Trần Tiểu Xuyên đứng dậy, không nói gì, nhanh chóng đi qua con đường đối diện. Không lâu sau, đã biến mất trong con ngõ tối đen. Đã bao nhiêu năm rồi mà Tiểu Xuyên vẫn cứng đầu như vậy. Trần Minh Chết hút xong một điếu thuốc, rồi từ từ dập tắt. Anh chậm rãi đứng dậy, nhìn Trần Tiểu Xuyên khuất hẳn, lại không khỏi nhớ tới đứa trẻ, năm đó bị vứt bỏ, được anh năm mười tuổi và cả Trần Thiết Nghiêu nhặt được cạnh cái thùng rác. Lúc đó đôi tay lạnh cong tới nỗi đỏ bừng của Trần Tiểu Xuyên nắm chặt lấy ngón tay anh, giống hệt như sự cứng đầu lúc học bắn súng của cậu. Lắc đầu, anh không khỏi nhớ tới thần đồng bắn súng nổi danh khắp thế giới này còn chưa đến hai mươi tuổi. ngày hôm sau bạch diệp trì khăng khăng đòi xuất viện hơn nữa ba tiếng sau khi xuất viện cô đã xuất hiện trong phòng họp của tập đoàn chu minh phượng đương nhiên biết con gái của mình đã mang trong mình một sinh mệnh khác nhưng con gái bà ta đã dặn không cho ba người trong nhà nhắc đến chuyện mình mang thai dù chỉ là một chút không có người mẹ nào không yêu thương con gái mình vì thế chu minh phượng bắt đầu ở nhà nấu cơm mỗi ngày Ít nhất bà ta cũng đã quyết định sẽ nấu cơm sáng và tối. Dù sao thì bà ta cũng là người từng trải. Bà ta biết rằng với phụ nữ mang thai, ba tháng đầu rất quan trọng. Hôm nay, Chu Minh Phượng đi nhảy về thì vội tới chợ mua rau vì Bạch Diệp trì chỉ ở nhà buổi sáng buổi tối. Vì thế bữa tối rất quan trọng, cho nên Chu Minh Phượng cũng vô cùng chú ý đến phối hợp các món dinh dưỡng. Hiện giờ dù trong lòng bất lực không bằng lòng, bà ta cũng biết lần này trần minh chết đã nấu gạo thành cơm hơn nữa bà ta hiểu tính cách này của con gái mình bạch diệp trì tuyệt đối sẽ không bỏ đứa con này chu minh phượng thấy năm nay con gái của mình đã hai mươi sáu tuổi rồi nếu như phá thai sợ là sẽ bị ám ảnh tâm lý có khi còn mất mạng chu minh phượng vẫn cực kỳ tin tưởng điều này cho nên bà ta đã bắt đầu cố gắng từ từ tiếp nhận tất cả nhưng điều khiến bà ta không ngờ tới chính là khi mình vừa mua rau rồi đi ra từ chợ thì lại bị một người phụ nữ mặc đồ đèn cao lớn chặn lại bà ta không quen biết người này nhưng những lời nói của cô gái này lại khiến bà ta có chút kích động bà là mẹ vợ của trần minh chết phải không chùa minh phượng gật đầu tỏ ra hơi khó hiểu cô long có chút chuyện muốn nói với bà cô long chùa minh phượng lập tức nghĩ tới núi quả tinh xào được gửi đến mấy ngày trước mấy người mang quà đến đều nói đó là do cô Long tặng đương nhiên bà ta cũng chưa từng gặp cô Long này nhưng ngày hôm đó bà ta nghe rõ những người mang quà đến nói cô Long này là bạn của Trần Minh Chiết cho nên hiện giờ vừa nghe đối phương nói là người của cô Long bà ta lập tức nở nụ cười sau đó nhìn người đẹp cao lớn đầy khí chất trước mặt nói không biết cô Long muốn nói gì với tôi Chu Minh Phượng vừa nghĩ đến cô Long Bí ẩn này, trong lòng lập tức kích động, dù sao thì cô Long này cũng là bạn của thằng con rể Trần Minh chết nhà mình. Hơn nữa, người ta vừa đến là đã tặng cho nhà mình nhiều quà quý giá như thế, đây chắc chắn là người cực kỳ giàu có. "Chuyện này tôi cũng không biết, đi theo tôi." Cô gái cao lớn không khỏi khinh thường cười lạnh một tiếng, sau đó quay người bước về phía trước. Chu Minh Phượng không nhìn thấy vẻ mặt của cô ta. Nên trong lòng vẫn còn đắc ý Nghĩ xem liệu việc này có lợi cho mình không Bà ta càng nghĩ càng thấy có khả năng Lập tức tùng tăng đi theo cô gái này Trong một quán cà phê yên tĩnh cách đó không xa Cả quán đều rất yên lặng Hiển nhiên dù Long Nhã Tuyên đi đến đâu Cô ta cũng không muốn bị người làm phiền Vì vậy hễ là nơi cô ta xuất hiện Thì đều được đặt bao hết Đối với người kinh doanh những quán cà phê nhỏ như thế này vốn dĩ tiền lời không được bao nhiêu, chưa cần có tiền thì dù bán luôn cả quán, người chủ cũng sẵn sàng. chưa đừng nói đến chuyện nhớ bao hết. mặc dù Chu Minh Phượng từng đến những nơi cao cấp, nhưng khi vừa vào quán cà phê này, bà ta vẫn giòn rẽn. cô chủ, vị này là mẹ vợ của Trần Minh Chết, bà Chu Minh Phượng. sau khi cô gái cao lớn đưa Chu Minh Phượng vào quán cà phê. thì nhanh chóng bước đến trước mặt lòng nhã Tuyền đang ngồi trên giường khuấy cà phê, nhỏ giọng nói. Lòng nhã Tuyền gật đầu, sau đó chậm rãi quay đầu, nhìn người phụ nữ khoảng 4-50 tuổi mặc đồ hiệu, tay sách túi lớn túi nhỏ toàn giàu và thịt, khẽ mỉm cười, sau đó nói. Vòng tay của bà đẹp đấy. Cái này... Cái này không phải do cô Long tặng sao? Tôi luôn muốn tìm cơ hội mời cô Long đến nhà. Nấu vài món ăn cảm ơn cô Mặc dù Chu Minh Phượng thường ngày là kiểu Không sợ trời không sợ đất Hiện giờ con gái mình còn là chủ tịch Tập đoàn gia tộc Thế thì lại càng có tiếng nói Nhưng lúc này đối diện người phụ nữ Đang ngồi uống cà phê này Lại có một cảm giác Đó chính là kính sợ Thậm chí bà ta còn không dám ngồi xuống Trước ghế bên cạnh Lúc đứng nói chuyện eo còn phải còng xuống Bà muốn cảm ơn tôi sao long nhã tuyền chậm rãi ngước mắt nhìn chu minh phượng đang cúi đầu khom lưng trước mặt mình cô ta cảm thấy rất hài lòng. hợ đúng đúng tôi luôn nghĩ phải làm thế nào mới có thể cảm ơn cô long khi nói chuyện chu minh phượng cảm thấy đứng và cầm đống rau vừa mua trên tay để nói chuyện thì có hơi khó chịu lập tức bước lên phía trước một bước chuẩn bị lại gần nói chuyện với long nhã tuyền không được tiến lên đứng ở đó nói chuyện. Một người đàn ông mặc áo đen đứng cạnh Long Nhã Tuyền, lập tức tiến đến ngăn cản chùa Minh Phượng, dọa bà ta sợ đến mức vội vàng lùi lại một bước, trên trán toát mồ hôi. Không còn cách nào, bà ta là người như vậy, mềm nắn rắn buông, ở trong nhà là lớn tiếng, ra ngoài lại nhát gan nhiều chuột. Huống Chi là trước mặt Long Nhã Tuyền lại mang khí chất mạnh mẽ. trong bà ta lại càng lộ rõ vẻ kém cỏi vô cùng ha <cười> bà đã muốn cảm ơn tôi vừa hay tôi có một chuyện cần bà giúp cô long cô cứ nói Chỉ cần chu minh phượng tôi có thể làm được chắc chắn tôi sẽ làm giúp cô trong lòng chu minh phượng lúc này lập tức vui mừng quả nhiên vị tiểu thư nhà họ long này có chuyện cần mình giúp vừa nghĩ đến chu minh phượng đã vui mừng khôn xiết long nhã tuyền tiếp tục khuấy ly cà phê Sau đó hờ hững nói, "Tôi muốn con gái Bạch Diệp chi của bà ly hôn với Trần Minh Chiết." "Hả?" Nghe thấy lời này, ta người Chu Minh Phượng lơ đừn dày vài mặt khó tin nhìn cô cả nhà họ Lòng bí ẩn trước mặt. "Sao thế? Không được à?" Lòng Nhã Tuyền tiếp tục hỏi. "Chuyện này cô Lòng, không phải cô là bạn của Trần Minh Chiết sao? Nếu như là trước đây, có lẽ chu Minh Phượng chắc chắn sẽ không do dự mà lập tức đồng ý dù sao thì như vậy có thể kiếm được chút lợi, nhưng hiện giờ con gái mình đã mang thai con của Trần Minh Chết, hơn nữa trong lòng chu Minh Phượng cũng đã từ từ chấp nhận sự thật, Trần Minh Chết là con rè của mình rồi như Bạch Diệp Trê nói 3 năm nay, Trần Minh Chết ở nhà cũng coi là nhẫn nhục chịu khó ai cũng có cảm tình bạn ha <cười> đúng là bạn Không chỉ là bạn, tôi còn có thể cho bà biết thân phận thực sự của tôi là vợ chưa cưới của Trần Minh Chết Cái gì? Chu Minh Phượng nghe đến đây thì hoàn toàn đờ đẫn Cô gái xinh đẹp thân phận cao quý nhìn cực kỳ có tiền này lại là vợ chưa cưới của Trần Minh Chết Vậy con gái diệp trí của mình là gì? Quyết định bắt đầu chấp nhận Trần Minh Chết của Chu Minh Phượng không khỏi dao động thậm chí vẻ mặt của bà ta đã bắt đầu khó coi Ngạc nhiên à Khi cô Bạch Diệp Trì lần đầu nghe thấy chuyện này Cô ta cũng giống với bà bây giờ Chu Minh Phượng Bà có biết Trần Minh Chết là ai không Người như Trần Minh Chết Hoàn toàn không thể ở cùng với những người thấp kém như nhà bà Tôi thật sự không hiểu Sao anh ta lại sống ở cái nơi nhỏ bé này tận 3 năm Ha ha ha Nhưng mà hiện giờ tôi đến rồi Mọi chuyện cũng sẽ kết thúc thôi Cô Bố Về mặt của chùa Minh Phượng tức giận Mặc dù bà ta biết Người phụ nữ trước mặt rất có tiền Nhưng lời nói của cô ta Vẫn khiến Chu Minh Phượng không nhịn được Khi bà ta vừa muốn nói chuyện Thì lập tức bị người đàn ông đang chặn đường Tát một cái À Chu Minh Phượng kêu lên một tiếng Bị đánh ngã xuống đất Các người Các người sao lại đánh tôi Người đàn ông áo đen phạm vỡ Lập tức túm lấy cổ chùa Minh Phượng nhấc lên nói chuyện với cô chủ thì cung kính khách sáo một chút, nếu không thì tôi sẽ đánh chết mấy kẻ hèn mọn như bà đấy. Chu Minh Phượng lập tức bị dọa sợ, bà ta hoàn toàn không ngờ, cô long hòa nhã lúc đầu lại đột nhiên cho người ra tay đánh mình. Hơn nữa lúc này bà ta bị người đàn ông này túm cổ, khuôn mặt đỏ bừng, khuôn mặt nóng rát, lại thêm cả cổ không thể thở được. Chu Minh Phượng lúc này thật sự bị dọa sợ muốn chết rồi. tay lòng nhã tuyền dần dần ngừng khuấy cà phê cô ta quay người lại chậm rãi đứng lên người đàn ông phạm vỡ lúc này mới buông chu minh phượng ra sau đó lạnh lùng nói còn không biết nhìn lại thân phận của mình là gì quỳ xuống cái gì chu minh phượng bộ mặt ngỡ ngàng nhìn người đàn ông phạm vỡ trước mặt người đàn ông thấy chu minh phượng vẫn còn muốn phản kháng thì lại tát vào mặt chu minh phượng chu minh phượng lập tức hét lên một tiếng quỳ xuống dưới đất cả người run lầy bẩy, nước mắt lưng tròng uất ức xỉa nhục khó chịu tức giận chu minh phượng chưa từng nghĩ rằng mình lại bị người khác tát cho hai cái bà tai một cách khó hiểu thế này mặc dù bình thường ở nhà bà ta vô cùng ngang ngược nhưng chưa từng gặp cảnh tượng như thế này ở bên ngoài hai cái tát đó khiến bà ta choáng váng bây giờ cả khuôn mặt cảm thấy nóng rát Bà ta quỳ trên mặt đất Nhìn lòng nhạ tuyên đứng ở đó Thả nhiên đối diện với mình Trong lòng tràn đầy sợ hãi Hiện tại Bà ta không còn tâm tư hám lợi trước đó nữa Chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây Bầu không khí này Khiến bà ta cảm thấy vô cùng sợ hãi Thật ra tôi cũng không muốn ép buộc bà Xong chuyện Thì bà cầm đơn ly hôn của hai người đó đến chỗ tôi Tôi sẽ đưa cho bà 10 triệu Bao nhiêu? Chùa Minh Phượng vừa nghe thấy, còn tưởng mình nghe nhầm. Mười triệu, nhưng nếu như bà không thể khiến hai người ly hôn, tôi sẽ rất tức giận đó. Nghe xong, hai chân của chùa Minh Phượng lập tức run dày, bà ta sợ tới mức xuyên nữa là đái ra quần. Dù sao thì vẻ mặt của người đàn ông trước mắt bà ta này cũng quá đáng sợ. Mười triệu, chỉ cần khiến Trần Minh Chết và con gái tôi ly hôn, cô sẽ cho tôi mười triệu. Chú Minh Phượng không thể tin nổi dường như bà ta đang cố xác nhận lại 10 triệu đối với bà ta là một con số lớn với 10 triệu bà ta còn có thể mua thêm một căn biệt thự nhỏ nữa cái giá chỉ là bắt con gái của mình và Trần Minh Chiết ly hôn thôi sao đơn giản như vậy thôi sao hiện giờ chú Minh Phượng gần như đã quên hết đau đớn trên mặt, quên mất mình đang quỷ dưới đất, phải mặt lộ ra chút hưng phấn Bà biết đấy Tiền không là gì với tôi cả Đưa cho bà 100.000 Thì coi như là tiền viện phí cho hai cái tát lúc đó Một vệ sĩ cao gầy khác Lập tức xách một chiếc vali tới trước mặt Trung Minh Phượng Mở nó ra Sau đó lấy ra 10 sấp tiền Rồi đặt trước mặt bà ta Cái này Đây thật sự là tiền viện phí cho tôi sao Nhìn 10 sấp tiền được đặt chỉnh tề trước mắt chu minh phượng lúc này hoàn toàn quên đi đau đớn trên khuôn mặt đôi mắt bắt đầu phát sáng phải biết rằng cảm giác kích động khi mười sấp tiền xanh đặt trước mặt chắc chắn còn kích động hơn dùng thẻ đặc biệt đối với người hám tiền vừa hay chu minh phượng chính là người như vậy lòng nhã tuyền nhìn chu minh phượng đang sáng mắt hờ hững gật đầu vậy tôi không khách sao nữa cảm ơn cô long chu minh phượng sớm đã quên mất việc mình vừa bị bắt quỳ xuống rồi ăn tát, thậm chí còn quỳ xuống bỏ sấp tiền kia vào túi vải đựng sau. Bà hãy nhớ đấy, cầm đơn ly hôn của Trần Minh Thiết và con gái bà đến đây, đòi lấy 10 triệu, đến lúc đó tôi sẽ liên lạc với bà. Nói xong, Lâm Nhã Tuyển không khỏi lạnh lùng cười một tiếng, sau đó quay người ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ. Thật sự tân thành quá nhỏ, mọi thứ đều không vừa mắt chút nào. Một trăm nghìn nhỏ nhỏ này đã khiến người vừa dây trước coi mình như kẻ thù trong trước mắt đã cảm ơn mình vốn dĩ lòng nhạ tuyền còn có chút cảm giác thành tiệu trong nháy mắt đã cảm thấy nhạt nhẽo bà có thể đi rồi nữ vệ sĩ ở bên cạnh lạnh lùng nhìn chu minh phượng vẫn đang bốc tiền vào túi một cách khinh thường hét lên được được tôi lập tức đi chu minh phượng vội vàng gật đầu sau đó khom người cầm mớ rau vừa mua bước ra khỏi quán cà phê lúc bước ra khỏi quán cà phê bà ta vẫn đập đầu vào cửa kính vì vội vàng quá ngượng ngùng cười nhưng dù vậy chu minh phượng vẫn luôn nở nụ cười đợi đến sau khi chu minh phượng rời đi nữ vệ sĩ đứng cạnh long nhã tuyền có chút khó hiểu hỏi cô chủ tôi nghĩ thân phận nhiều cô không nên gặp những người ở tầng lớp hạ lưu như vậy thật sự khiến người khác mở mang tầm mắt long nhã tuyền chậm rãi cười một tiếng chuyện này có là gì đâu dù sao thì chu minh phượng cũng là mẹ vợ của trần minh chết bà ta cũng có thể tạo cho trần minh chết không ít phiền phức gây phiền phức chẳng lẽ chúng ta không thể trực tiếp bắt trần minh chết sao cô chủ chưa cần một câu nói của cô tôi lập tức bắt trần minh chết lại cho cô đến lúc đó tôi không tin hắn ta không nói ra mật mã gen khi nói chuyện khuôn mặt của nữ vệ sĩ tràn đầy sát khí trần minh chết Nếu như là người đơn giản như vậy Tôi sẽ không ra tay với người ở bên cạnh anh ta Chỉ sợ Trần Minh Chết sẽ đánh đòn phủ đầu trước Cô chủ Lòng nhã Tuyền chậm rãi khoát tay Chính vì cô ta đã từng là vị hôn thê của Trần Minh Chết Khi còn ở Yên Kinh Cũng từng tiếp cận khá gần Trần Minh Chết Cho nên cô ta mới biết Trần Minh Chết là người như thế nào Nếu như Trần Minh Chết là người bình thường Có thể tùy tiện chèn ép Cô ta sẽ không chờ đến bây giờ cũng sẽ không bảo Long Thập đánh nhau với Trần Minh Chết lấy máu của anh làm giám định gen Trần Minh Chết 3 năm không gặp tôi hy vọng anh có thể khiến tôi bất ngờ Bao lâu nữa Long Thập và Ngân Nhà đến Tối nay bọn họ sẽ đến Ngay được câu trả lời Long Nhã Tuyền thở dài Từ lần tiếp xúc ngắn ngủi trước Long Nhã Tuyền đã cảm thấy Trần Minh Chết của 3 năm sau còn nguy hiểm hơn trước Đây cũng chính là nguyên nhân cô ta chắc chắn rằng mật mã gen đó nằm trong tay Trần Minh Chiết. Cô ta chỉ không biết tại sao Trần Minh Chiết không sử dụng mật mã gen. Chẳng lẽ... Lòng Nhã Tuyền không khỏi nghĩ tới cái thai của Bạch Diệp Trì. Chẳng lẽ mật mã gen... Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng Lòng Nhã Tuyền tuyệt đối sẽ không bỏ qua mọi khả năng. Nơi này không phải yên kinh, cô ta làm gì cũng sẽ không gặp phải bất kỳ hạn chế nào. Rời khỏi quán cà phê Chu Minh Phượng gần như đi một mạch đến kim vực hương giang Nhìn trái nhìn phải Mới ngồi xuống ghế gỗ nghỉ ngơi Thở hồn hển. Vết đỏ trên cổ và nửa khuôn mặt sưng tấy Khiến bà ta cảm thấy đau rát Mặc dù vừa nghĩ đến 100.000 tiền viện phí Đang cầm trong tay Trong lòng cảm thấy được an ủi phần nào Thậm chí hiện giờ Chu Minh Phượng còn nghĩ Một cái tát 5 vạn Nếu lúc đó đánh thêm vài cái nữa Có khi còn được mấy trăm nghìn nữa nhưng giờ khuôn mặt của mình Chu Minh Phượng chỉ cảm thấy tức giận mọi chuyện đều do Trần Minh chết đã có vợ chưa cưới rồi mà còn kết hôn với Bạch Diệp Chi Trần Minh chắc không sợ người khác hiểu nhầm sao vừa nghĩ đến đây Chu Minh Phượng càng cảm thấy tức giận hôm nay mình quỳ xuống bị người khác đánh vào mặt đều là do tên phế vật Trần Minh chết bà ta chắc chắn phải khiến Trần Minh chết và Bạch Diệp Chi ly hôn chỉ có như vậy Mọi người trong nhà mới không bị cô cả nhà họ Long này động đến Hơn nữa cô cả nhà họ Long này còn nói Nếu lúc đó cầm đơn ly hôn đến Là có thể tìm cô ta cầm 10 triệu 10 triệu đấy Mình còn có thể mua thêm hai căn biệt thự nữa Càng nghĩ Chú Minh Phượng quyết định Nhất định phải để con gái mình phải Trần Minh Chiết ly hôn Bà ta thấy Cô Long gì đó không phải là người dễ chiều chọc chút nào Nếu như ra tay với Diệp Trì hoặc Bạch Tuyết thì thật sự bà ta sẽ hối hận không kịp, chắc chắn phải ly hôn. Hạ quyết tâm, hiện tại Chu Minh Phượng lập tức cầm dao vào 100.000 nhanh chóng đi về phía biệt thự. Buổi tối, ba người Bạch Diệp Trì cùng nhau trở về nhà, đèn trong nhà cũng không bật, hình như tối nay Bạch Tuyết không về nhà. Không có ai sao? Bạch Diệp Trì bật đèn, còn chưa nói xong thì thấy Chu Minh Phượng đang nằm trên ghế sofa, quay lưng về phía ba người mẹ mẹ sao thế ở nhà sao không bật đèn cơ thể khó chịu ở đâu sao bạch diệp trì vừa nói vừa nhanh chóng đi về phía chu minh phượng đang nằm ở đó mẹ mẹ khó chịu ở đâu sao mẹ hơi đau đầu chu minh phượng biết con gái mình đi tới mơ hồ trả lời bạch diệp trì khẽ cau mày sau đó thuần thục đưa tay ra kiểm tra nhiệt độ trên trán của mẹ xem có sốt không mẹ mặt của mẹ sao thế khi bạch diệp Trì duỗi tay ra chạm vào trán của chu minh phượng nhìn khuôn mặt sưng đỏ của bà ta lập tức lo lắng hỏi nghe thấy câu nói này bạch dũng quang bước vài bước lên phía trước vừa nhìn thấy khuôn mặt sưng đỏ của vợ mình lập tức đỡ chu minh phượng dậy mặc dù chu minh phượng liên tục che mặt mình nhưng bạch dũng quang sao lại không nhìn ra được mặt của chu minh phượng rõ ràng bị người khác đánh Mặt của bà bị người khác đánh. Là ai? Bạch Dũng Quang đau lòng nhìn vợ mình. Bạch Diệp Trì và Trần Minh Chiết hiện giờ cũng ngạc nhiên. Nhìn khuôn mặt dù đã che lại nhưng cũng không bớt xương đỏ của Chu Minh Phượng. Hòa! hu hu hu! Nghe thấy câu hỏi có phần tức giận của Bạch Dũng Quang. Chu Minh Phượng lập tức qua một tiếng rồi khóc, nhào vào vòng tay của Bạch Dũng Quang. Lúc này, Chu Minh Phượng thật sự cảm thấy rất ấm ức. về đến nhà trong nhà chỉ có một mình bà ta nghĩ lại cảnh ở quán cà phê lúc trưa thì càng thấy ấm ức hơn hơn nữa còn bị tát khiến cả khuôn mặt đều sưng to đầu của bà ta cũng hơi đau lúc bị đánh vẫn chưa cảm nhận được sau khi về đến nhà bà ta mới thấy khó chịu càng nghĩ càng ấm ức càng nghĩ càng bực bội càng nghĩ càng tức giận nếu không tại trần mình chết chết tiệt bà ta cũng sẽ không tự nhiên bị người ta ép quỷ xuống còn bị đánh sưng mặt nữa. Tất cả đều tại Trần Minh Chết. hu hu hu Chú Minh Phượng nằm trong lòng chồng mình, càng nghĩ càng khóc dữ dội hơn. Lúc này, sắc mặt ba người bạch dũng quang, đều rất khó coi, nôn nóng nhìn chú Minh Phượng đang khóc vô cùng đau lòng. Đặc biệt là Trần Minh Chết, đây là lần đầu tiên anh thấy mẹ vợ mạnh mẽ của mình khóc dữ dội như thế, lại thêm gò má sưng đỏ kia Rất rõ ràng là bị người ta đánh A Phượng Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì Bà mau nói đi Bà khóc mãi như vậy cũng không giải quyết được vấn đề mà Tuy gần đây Bạch Dũng Quang cảm thấy Vợ mình hơi cố tình gây chuyện Không nói đạo lý Nhưng thật ra nhiều năm như vậy Ông ấy đã quen rồi Nhưng hôm nay rõ ràng mặt của vợ mình Là bị người ta đánh Vì vậy khiến giọng nói của Bạch Dũng Quang lúc này Tràn đầy nôn nóng và đau lòng Bà đó mẹ, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì ạ? Bạch diệp trì thấy mẹ khóc đau lòng nhiều vậy cũng thấy rất khó chịu, bè nắm lấy tay mẹ mình lo lắng hỏi. "Đúng vậy à Phượng, bà nói xem là ai ước hiếp bà, tôi đi trút giận cho bà." Nhìn thấy gò má sưng đỏ của vợ mình, Bạch Dũng Quang cố nén đi cơn giận trong lòng. "Tôi, hu hu hu, tôi không muốn sống, không muốn sống nữa." Chu Minh Phượng úp mặt lên ngực Bạch Dũng Quang, Vừa nói ra một câu Đã tiếp tục khóc lớn Cuối cùng là bà làm sao thế Bà mau nói đi Bà thế này khiến tôi sốt ruột chết đi được Bạch Dũng Quang nồ nóng hỏi Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Ông ấy thấy vợ mình Bị người ta đánh sương mặt Lúc này Trần Minh chiết cũng tiến lên một bước Mẹ Phải đó Là ai đánh mẹ Mẹ nói đi Con chút giận cho mẹ Lời này của Trần Minh chiết là thật lòng Anh rất nghiêm túc, mẹ vợ mình bị người ta đánh thành như thế, đương nhiên người làm con rể như anh sẽ không để yên. Mày, Trần Minh chiết chính là mày, cái đủ yêu tinh hại người này. Nếu không phải mày trêu vào người ta, tao cũng sẽ không bị người ta ép quỷ xuống, tao sẽ bị người ta đánh sao? chu Minh Phượng thấy Trần Minh chiết tiến lên, lập tức tát vào mặt anh một cái, sau đó tùm lấy áo Trần Minh chiết tức giận quát. Trần Minh Chết, mày là đồ lừa đào Mày lừa gạt tình cảm của tụi tao Mày lừa gạt Diệp Chi Lúc trước mày hành hạ tụi tao còn chưa đủ sao Mày cút cho tao Không, ngày mai Mày lập tức liêu hôn với Diệp Chi Tao không cho mày ở nhà tụi tao nữa Mày là cái đồ tai họa Chú Minh Phượng vừa nói Vừa không ngừng rơi nước mắt Lúc này, ba người ở đây đều không hiểu ra sao Mẹ, mẹ làm gì thế mẹ ấm ức chuyện ở bên ngoài rồi chút giận lên người mình chết sao mẹ bạch diệp chi đứng lên tách mẹ mình và trần minh chết ra sau đó đứng che trước mặt trần minh chết nhìn mẹ nói mẹ chút giận trên người nó sao diệp chi con là con gái của mẹ con nhìn mặt mẹ đi nhìn cổ mẹ đi mẹ bị người ta ép quỳ xuống còn nói không quỳ sẽ giết mẹ mẹ không quỳ thì đánh mẹ hu hu hu những chuyện này đều tại nó đều tại nó Mẹ! Mẹ! Những chuyện này có liên quan gì đến Mình Chết? Mẹ! những lúc Bạch Diệp Trì còn muốn nói gì đó thì Trần minh Chết đã ngăn cô lại. Diệp Trì! Đừng nói nữa! Lúc này anh đã đoán được là có chuyện gì xảy ra rồi. Mẹ! Đừng có kêu tao là mẹ! Tao không dám là mẹ của mày! Là mẹ của mày sẽ bị người ta đánh chết! Sao tao dám? Trần minh Chết! Tao tự thấy nhà họ Bạch này đối xử với mày không tệ! xin mày bỏ qua cho tội tao, xin mày ly hôn với Diệp Chi, buông tha cho tội tao có được không? Chu Minh Phượng vừa nói vừa cúi người muốn quỳ xuống trước mặt Trần Minh chết. Mẹ, Trần Minh chết nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy Chu Minh Phượng. À Phượng, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Bà nói rõ cho tôi nghe đi. Là ai đánh bà? Bà nói đi, tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho bà. Lúc này, sắc mặt Bạch Dũng Quang vô cùng u ám. Ông ấy nhìn ra được, chắc chắn là vì Trần Minh chết nên vợ mình mới bị người ta ước hiếp. Hơn nữa, những người này còn rất quá đáng. Cho nên Bạch Dũng Quang tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Ông Bạch, đều tại Trần Minh chết cả, đều do nó hết, là nó không biết chơi vào ai. Đúng rồi, trước kia tôi bảo con gái chúng ta ly hôn với Trần Minh chết, ông không đồng ý. Lần này, ông nhất định phải đồng ý. Ông có biết không Cổ Long hai ngày trước là vợ chưa cưới của nó đó Nó vẫn luôn lừa gạt chúng ta Ông nói xem Nó coi Diệp Chi là cái gì Thế này chẳng phải là đang lừa gạt chúng ta sao Cái gì Quả nhiên Lúc nghe nói thế Bạch Dũng Quang lập tức lạnh lùng Nhìn Trần Minh chết, Ánh mắt cực kỳ tức giận Minh chết, Chuyện mẹ con nói có đúng không Bố Bạch Diệp Chi vội muốn giải thích Còn câm miệng Trần Minh chết, còn chính miệng nói bố nghe. Có hay là không? Bạch Dũng Quang chậm rãi đường lên, tức giận nhìn Trần Minh chết. Có. Trong lòng Trần Minh chết tràn đầy phẫn nộ và áp lực, nhìn thấy mẹ vợ bị đánh thành như thế, anh cảm thấy cực kỳ khó chịu. Khi anh biết mẹ vợ bị đánh như thế đều tại mình, trong lòng anh rất áy náy. Hơn nữa, rất rõ ràng là Long Nhã Tuyên này không sợ anh. Bố, mẹ Chuyện này con nhất định sẽ đòi lại công bằng cho mẹ Con biết là ai làm Trần Minh Chiết nhìn bố vợ của mình Cô nén lửa giận trong mắt Công bằng Có bản lĩnh thì mày đánh cô Long kia một trận đi Có bản lĩnh thì mày làm đi <cười> Trần Minh Chiết Mày đã có vợ chưa cưới Vì sao lúc trước còn lừa gạt tình cảm của Diệp Chi Tao đã biết Mày không phải người tốt từ lâu rồi Không ngờ còn là một tên đàn ông cặn bã vứt bỏ vợ chưa cưới của mình Tới đây lừa gạt con gái của tụi tao và ly hôn ngay lập tức. Mẹ, sao mẹ lại nói thế nữa? Mọi người hoàn toàn không hiểu mình chết từng gặp chuyện gì, mọi người chỉ nghĩ cho mình thôi. Lâm Nhã Tuyền kia có xi hay ho chứ, còn không sợ cô ta. Mẹ, đi, chúng ta đi tìm long Nhã Tuyền kia nói phải trái, ai đánh mẹ, con sẽ đánh lại." Bạch Diệp Chi nói xong, bàn muốn kéo Chu Minh Phượng đi ra ngoài. "Mẹ không đi, mẹ không đi." Đương nhiên, Chu Minh Phượng không muốn đi. bây giờ bà ta chỉ có một suy nghĩ là nhất định phải khiến Trần Minh chết ly hôn với Bạch Diệp Trì chỉ khi hai người ly hôn nhà họ Bạch mới có thể yên bình bà ta cũng có thể có được 10 triệu để mua biệt thự được rồi Diệp Trì con đừng làm ở Mỹ nữa Trần Minh chết con nói đi cuối cùng đã xảy ra chuyện gì tuy Bạch Dũng Quang biết có lẽ gia thế của Trần Minh chết không tầm thường quá khứ cũng không tầm thường nhưng ông ấy hoàn toàn không ngờ Trần Minh Chết có vợ chưa cưới. Hơn nữa, vợ chưa cưới này còn là cô cả gia tộc lớn ở Yên Kinh. Từ mấy món quà đắt tiền lần trước cũng có thể nhìn ra gia thế của cô cả nhà họ Long này không hề tầm thường. Cút! Mày cút ra khỏi nhà họ Bạch cho tao. Sau này tao cũng không muốn nhìn thấy mày nữa. Chú Minh Phượng quát tờ sau đó lại vừa khóc vừa là. Bố! Bố yên tâm. Có nhất định sẽ đòi lại công bằng cho mẹ. Nói xong, Trần Minh Chiết xoay người đi ra khỏi biệt thự. minh Chiết Diệp Chi, không cho con đi theo. Con về phòng cho mẹ. Ngày mai phải đi ly hôn với Trần Minh Chiết. Nếu con không đi, mẹ sẽ chết cho các người xem. Chú Minh Phượng tức giận quát to Bạch Diệp Chi muốn nói thêm, nhưng thấy bóng lưng cô đơn đi ra khỏi biệt thự của Trần Minh Chiết nước mắt không thể khống chế mà rơi xuống. Mẹ, con không chịu. Nói xong câu đó, Bạch Diệp Trí chạy về phòng, đóng sập cửa lại. Còn, tức chết mà. Chú Minh Phượng đặt mông ngồi trên sofa, lại bắt đầu khóc to. Lúc này, Trần Minh Chết đã rời khỏi Kim vực Hương Giang, anh lấy điện thoại ra gọi đi. Gió đêm lạnh như băng, sắc mặt của Trần Minh Chết cũng rất nặng nề. Long Nhã tuyền lại chạm đến giới hạn của anh lần nữa. Lúc này, trong lòng Trần Minh Chết đã xuất hiện ý muốn giết người rồi. bóng đêm nồng đậm, khu biệt thự Kim vực Hương Giang, trong một biệt thự trên đỉnh núi. Lòng Nhã Tuyền đang chậm rãi học nghệ thuật rửa và pha trà. Cô ta muốn thông qua đó, biết được suốt cuộc 3 năm trước khi Trần Minh Chết chỉ mới hai mươi mấy tuổi đã khống chế trong tay một tập đoàn kinh tế khổng lồ ở Yên Kinh bằng cách nào. Phải biết rằng năm đó Trần Minh Chết chỉ 24-25 tuổi lại có sức ảnh hưởng đến quyền quyết định của vô số ngành nghề ở Yên Kinh, hơn nữa còn là nhân vật lớn đứng sau chưa bao giờ ra mặt. Phải biết rằng rất nhiều người đều đoán ông chủ lớn thần bí kia là một người ít nhất hơn 50 tuổi, là nhân vật anh hùng từng xưng bá một phương. Nếu không phải vì sự mất tích thần bí của Nam Cung Di tính, có lẽ nhân vật lớn của tập đoàn tài chính đứng sau rất nhiều hội thương mại này sẽ không để lộ dấu vết, cũng sẽ không biết Vị lãnh tụ tinh thần được vô số cậu chủ nhà giàu ở Yên Kinh, thậm chí là rất nhiều người trong giới thượng lưu sùng bái ngưỡng mộ này, lại là một kẻ bị nhà họ Trần vứt bỏ. Một chàng trai trẻ hoàn toàn không đáng chú ý. Lúc đó, sau khi Long Nhã Tuyên biết thân phận thật của Trần Minh chết cũng cảm thấy khó tin. Nhưng sự thật lại khiến cô ta không thể không tin. Sự đáng sợ của Trần Minh chết hoàn toàn vượt khỏi sức tưởng tượng của cô ta. Thậm chí cô ta còn không ngờ một Trần Minh Chết trẻ tuổi lại có thủ đoạn và lòng dạ kinh khủng như thế. Cũng từ lúc đó, trước khi tiên này vẫn chưa lan truyền rộng rãi, nhà họ lòng quyết định muốn diệt khẩu Trần Minh Chết, vì thế anh mới bị đuổi giết suốt hai năm. Nước suối thiên nhiên mang đến từ núi tuyết ngọc long trong ấm trà tinh xảo đã sôi. Lòng nhà tuyền bắt đầu pha trà. Trà phổ nhĩ chín hơn 10 năm của lão ban trường. Lúc mùi trà bốc lên, Long Nhã Tuyên không khỏi cảm thấy yên tĩnh. Đại nghiệp nghìn thu một ấm trà, có lẽ trước giờ Long Nhã tuyền đều không nghĩ có ngày mình sẽ vì một người mà làm quen với nghệ thuật này. Nghệ thuật pha trải trong mắt cô ta vốn là một nghệ thuật người bậc trên mới có. Cô chủ, bên gia tộc truyền tin, có lẽ ngày mai cô Phi Phi sẽ đến Tân Thành, bảo cô quan tâm một chút. Long Thập đứng bên cạnh nhỏ giọng nói. Phi phí, không phải con bé đang quay phim cổ trang ở Tây Hồ à? Sao lại chạy đến một nơi nhà bé như Tân Thành vậy? Long Phi Phi, người phụ nữ ngô ngốc duy nhất không quan tâm đến xí nghiệp nhà họ Long một lòng muốn tự cố gắng thực hiện nguyện vọng của mình. Tuy Long Phi Phi có thân phận là cô chủ nhà họ Long nhưng thật ra, địa vị của cô ta cũng không cao càng không thể sánh bằng người chị là Long Nhã Tuyên. Dù sao Long Phi Phi là con vợ lẽ hoàn toàn không thể sánh với dòng chính như Long Nhã Tuyên Có lẽ ở những gia đình bình thường sẽ không thấy khác biệt lớn lắm nhưng trong một gia tộc lớn truyền thừa nhiều năm như nhà họ Long ở Yên Kinh, chuyện này rất là quan trọng Ngài nói Cô Phi Phi nhận hợp đồng làm đại diện cho Thanh Tuyền Mỹ Tiểu Long Nhã Tuyên chậm rãi buông tách trả trên tay xuống rồi cười nhạt Thanh Tuyền Mỹ Tiểu Cô ta lầm bầm một câu không khỏi cảm thấy quá trùng hợp. xem ra bạch diệp trên này thật sự có chút bản lĩnh, lại có thể mời phi phi đến làm đại diện cho mình. nhưng e rằng tất cả đều do ông chồng kinh doanh là trần minh chết ở đằng sau điều khiển. ha ha ha. đợi ngày mai phi phi đến tân thành rồi, ông đến đón con bé là được. cô ta cảm thấy chuyện này không có gì quan trọng cả. trong mắt long nhã tuyền những chuyện long phi phi làm chỉ là chơi trò trẻ con mà thôi. Thế giới này chỉ khi bạn đứng cao mới có thể thật sự nhìn rõ con đường phía trước, nếu không, tất cả những gì bạn thấy chỉ là thành phẩm có trước của người bên trên cho bạn nhìn thấy. Long Thập gật đầu, lúc Long Nhã Tuyền chậm rãi đưa tách trà phổ nhĩ lâu năm đã pha đậm lên môi, cửa biệt thự đột nhiên bị đá văng ra. Âm một tiếng khiến những người trong biệt thự đều giật cả mình, nhìn về phía cửa. Dưới ánh trăng mờ ảo, người đứng trước cửa bị ánh trăng phơi lấy, lạnh lùng bước vào trong biệt thự. Ha ha ha, thì ra là Trần Minh Chất đến đây. Mau tới đây nếm thử trà ngon tôi mới pha đi. Hy vọng anh sẽ thích. Tuy lúc này, lòng nhã tuyên hơi ngạc nhiên, nhưng cô ta hoàn toàn không biểu hiện ra ngoài. Giống như sự xuất hiện của anh lúc này nằm trong dự đoán của cô ta vậy. Trần Minh Chất đi thẳng về phía lòng nhã tuyên đang ngồi. Anh không nói một câu, Trong mắt tràn đầy sát khí lạnh như băng Đứng lại Nếu anh còn tiến lên nữa Thì đừng trách tôi không khách sáo. Vào lúc Long Nhã tuyền Chỉ còn cách Trần Minh chết khoảng 3 mét Thì bị một nữ vệ sĩ dáng người cao gầy ngăn cản Lúc này Long Thập đứng ở đó Thấy vẻ mặt của Trần Minh chết Cũng cực kỳ cảnh giác Từ 3 năm trước Ấn tượng của ông ta với Trần Minh chết Đã cực kỳ sâu sắc rồi Trận đánh mới đây Lại khiến ông ta nhận ra Trần Minh Chết trốn tránh 3 năm còn đáng sợ hơn tưởng tượng của bọn họ nhiều. Hơn nữa, năng lực của Trần Minh Chết lúc này tuyệt đối vượt qua chiến sĩ siêu năng lực mới nhất của các tập đoàn công ty mà ông ta từng đánh nhau. Điều này khiến ông ta không thể không đề phòng Trần Minh Chết hơn còn đưa mắt ra hiệu với ngân nhà trốn trong sành lớn biệt thự chuẩn bị bảo vệ cô lòng nhã tuyền bất cứ lúc nào. Mình chết! Tôi thấy hình như anh đang giận lắm. Hay là uống tách trà hạ hỏa đi Trong lúc nói chuyện Long Nhã Tuyền chậm rãi bưng tách trà Tiến lên vài bước Long Thập đi sát bên cạnh cô ta Nữ vệ sĩ kia trực tiếp chắn trước mặt Trần Minh Chiết Trong ánh mắt lạnh nhờ bằng Đầy ý khiêu khích Lúc trước cô ta từng nghe Long Thập nói về Trần Minh Chiết Biết anh là một đối thủ rất mạnh Thậm chí Long Thập còn nói Mình cũng không phải đối thủ của anh Dù sử dụng thuốc gen Cũng chỉ có thể bất phân thắng bại Cho nên, lúc này cô ta rất muốn đấu với người đàn ông, khiến cả Long Thập cũng hơi sợ này. Theo cô ta thấy, người đàn ông trước mắt giống với rất nhiều cậu chủ nhà giàu mà cô ta từng gặp, chỉ biết kích động, lựa chọn trốn tránh, hoàn toàn không dám đấu ngay mặt. Cô không khách sáo, Trần Minh Chết cũng không thèm để tâm lòng Nhã Tuyền vừa tiến lên, mà nhìn về nữ vệ sĩ chặn trước mặt mình này, chợt hỏi. Là ai? Đánh chu Minh Phượng. Trần Minh Chết nói chuyện rất lạnh nhạt, nhưng trong sự lạnh nhạt đó cũng mang theo sát khí đang không ngừng thiêu đốt. Ha ha ha! Không ngờ đường đường là anh Trần lại tìm đến trả thù vì một bà già đê tiện. À, tôi suýt quên mất, bây giờ anh Trần là con rể của nhà họ Bạch, Chu Minh Phượng kia là mẹ vợ của anh, mẹ vợ bị đánh, con rể đến trả thù. Trong lời nói của nữ vệ sĩ đầy ý trầm chọc cùng lúc đó. Cô ta đã chậm rãi cài cúc tay áo của mình lại, rất rõ ràng là cô ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Đùng, Trần Minh Chiết không hỏi lại, khi anh bước ra một bước, một tiếng đùng vang lên, cắt ngang bầu trời đêm, trực tiếp trúng vai của nữ vệ sĩ. Gần như vào lúc nữ vệ sĩ trúng đạn, Trần Minh Chiết đã chạy tới trước mặt lòng Nhã Tuyền, nâng tay lên ngay trước mặt lòng thập, thậm chí lúc này long Nhã Tuyền vừa mới nhìn thấy Trần Minh Chiết xuất hiện trước mặt mình. thì bàn tay anh đã rơi xuống khuôn mặt trắng nõn tinh xảo của cô ta. Chát! Đùng! Sau một tiếng tát vang lên là một tiếng súng nổ. Ánh mắt của Long Thập đứng bên cạnh vô cùng lạnh lẽo, chân lùi về sau mấy bước. Sau đó viên đạn kia đã bắn xuyên qua một chân của bàn trà bạch ngọc. Chân bàn trà bị gãy, tách trà tinh xảo và nước trà đều rơi hết xuống đất. Âm! Một âm thanh khó chịu vang lên. nữ vệ sĩ vốn đang lảo đảo cố nhịn xuống cơn đau muốn rút súng ra nhưng lúc này viên đạn vừa trôi vào bả vai cô ta đột nhiên nổ tung trong nháy mắt cả cánh tay cô ta đều nổ nát mùi máu tươi nồng đậm lập tức tràn ngập cả phòng khách a nữ vệ sĩ sụi lơ dưới đất bàn tay vốn định cầm súng vội ôm lấy bả vai mình súng lục màu đen rơi xuống đất anh lòng nhã tuyên bị đánh vô cùng bất ngờ chia hai phát súng, Trần Minh Thiết đã đứng cho mặt cô ta, sau đó tát cô ta một cái thật mạnh. Cô ta biến sắc, giơ tay che mặt rồi lùi về sau. Long Thập cũng nhanh chóng đứng bên cạnh Long Nhã Tuyền, ông ta cảnh giác nhìn chăm chằm Trần Minh Thiết, trong mắt chứa đầy sát khí sắc bén. Trong lòng ông ta cực kỳ khiếp sợ, tay súng bắn tỉa thật kinh khủng, phát súng chính xác và tinh vi nhiều vậy, thật sự là đẳng cấp của tay súng quốc tế. Hơn nữa phiên đạn làm nổ tung bà vài rất rõ ràng là hàng đặc chế hoàn toàn không phải sản phẩm trong nước cho nên lúc này Long Thập cảm thấy rất áp lực quan trọng hơn là ông ta còn không biết phương hướng và số người của tay xuống bắn tỉa đây là một chuyện cực kỳ đáng sợ cho nên ông ta muốn lấy mình làm lá chắn để bảo vệ cô chủ Trần Minh chết anh có ý gì trong mắt Long Nhã Tuyền chứa đầy ngọn lửa phẫn nộ với thân phận như cô ta. Đừng nói là có người vả vào mặt như thế, cho dù nói chuyện trước mặt cô ta, cũng phải cực kỳ cẩn thận. Mặc dù cô ta biết, Trần Minh chết này rất nguy hiểm, nhưng anh lại dám vì một người phụ nữ đề tiện mà tát mình một cái. Trong lòng cô ta ngoài tức giận, còn chứa cả sát khế nữa. Đúng thế, cô ta thật sự có ý muốn giết người. Trần Minh chết nhìn lòng Nhạ Tuyền được Long Thập bảo vệ ở sau lưng, cười lạnh một tiếng, nói... Tôi không muốn nói lại lần thứ hai. Anh đánh tôi chỉ vì một bà già thấp hèn ư? Chẳng lẽ anh không sợ tôi diệt cả nhà họ Bạch sao? Cô có thể thử xem. Đột nhiên, ánh mắt nhìn về phía Long Nhã Tuyên của Trần Minh Triết vô cùng lạnh lẽo, còn có vẻ khinh thường, có ảo giác như một nhân vật lớn kiêu ngạo đang nhìn một người sơ cấp múa rìu qua mắt thợ trước mặt mình vậy. Long Nhã tuyền cau mày, cũng chậm rãi kiềm nén cơn giận trong lòng mình. đè xuống tất cả sát khí của mình. Trong nháy mắt, cô ta đã nhận ra Trần Minh Chết còn kinh khủng hơn trong tưởng tượng của cô ta nữa. Anh dám đánh lên tôi. Trước kia, nữ vệ sĩ chưa từng đánh nhau với Trần Minh Chết. Cô ta không phục, cắn răng ngồi dậy từ dưới đất. Một tay khác thì cầm lấy khẩu súng vì đau đớn mà buông xuống khi nãy. Lúc này, cô ta gần như không chút do dự, xoay người nhanh như chớp, nổ súng ở chỗ cách Trần Minh Chết khoảng một mét. Đùng. Âm. Phật. Sau một tiếng súng vang lên, trong nháy mắt đã có hai tiếng súng vang lên theo. Trong sảnh lớn, lập tức trở nên yên tĩnh. Lúc này, Trần Minh chết chậm rãi nhìn thoáng qua. Trên mi tâm người đứng bên cạnh anh đã bị một vết đạn xuyên thùng. Âm. Một âm thanh trầm đục vang lên. Nữ vệ sĩ ngạc nhiên đứng ở đó, đã không còn cơ hội ra tay nữa. Đầu cô ta nổ tung. thân thể của nữ vệ sĩ với vẻ mặt ngạc nhiên hơi co giật. Sau đó trong vết đạn ở mi tâm xuất hiện một dòng máu tươi phủ kín cả khuôn mặt. Phịch một tiếng, nữ vệ sĩ trực tiếp ngã xuống đất. Anh... Anh... lâm nhã tuyền thế cảnh này thì không còn bình tĩnh được nữa. Khi nãy, lúc nữ vệ sĩ bên cạnh mình nổ súng, theo đạo lý thì trừ khi Trần Minh Chếp có thể trốn nhanh được thì hoàn toàn không thể nào thoát khỏi viên đạn kia. dù sao cũng cách nhau quá gần thậm chí cô ta còn thấy là không thể nào tránh thoát được nhưng chuyện hoàn toàn không có khả năng như vậy trần minh chết lại không né tránh còn có thể bình an vô sự nữa mà trong nháy mắt đó hai viên đạn xuất hiện bên cạnh trần minh chết như bay ra từ trong hư vô vậy còn có một viên bắn trúng đầu nữ vệ sĩ giết chết cô ta trong nháy mắt long nhã tuyền đây là tôi cảnh cao cô Nếu cô muốn thăm thú phong cảnh ở Tân Thành thì tôi không quan tâm. Nhưng nếu cô muốn làm hại người bên cạnh tôi tôi cho cô biết. Đây chính là kết quả. Đừng cho là tôi không dám giết cô. Trần Minh Chết nhìn lòng nhạ tuyền với khuôn mặt lạnh như băng. Hơn nữa, lúc này anh nói chuyện cũng tràn đầy sát khí. Dù là long thập nghe thấy lời của Trần Minh Chết cũng cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Ông ta đã biết từ lâu rằng không giống 3 năm trước Tuy Trần Minh chết trông không hề sắc bén, còn vô cùng bình thường, nhưng chính là vì vẻ ngoài bình thường như thế mới có thể giấu đi sự sắc bén kinh khủng kia của anh. Trần Minh chết, anh mặc cũng muốn đấu với tôi ư? Lâm Nhã Tuyền chưa từng bị ai uy hiếp nhiều thế, tuy cô ta biết Trần Minh chết rất nhanh, nhưng bị anh tát một cái, bây giờ còn bị uy hiếp nhiều thế, cô ta thật sự không thể chấp nhận được. <cười> Lòng nhã tuyên, hôm nay tôi không giết cô là cho cô một cơ hội sau này nếu cô còn chạm đến giới hạn của tôi, làm hại người của tôi nữa, tôi nhất định sẽ giết chết cô nói xong, Trần Minh Chết xoay người ngây ngang đi ra khỏi biệt thự mà không có ý định dừng lại đợi Trần Minh Chết rời khỏi biệt thự rồi ánh trăng mở tối chiếu lên người long nhã tuyên, không khí vô cùng lạnh lẽo, nhưng cô ta cũng có thể cảm nhận được rõ ràng gò má nóng rát của mình Cô chủ Sau khi thấy Trần Minh chết rời khỏi Long Thập mới thở ra một hơi Nhìn sang Long Nhã tuyền đứng sau lưng mình Nhưng lúc ông ta muốn nói chuyện Đã nhìn thấy Long Nhã tuyền xoay người Đi thẳng đến chỗ Ngân Nhà đứng Ngân Nhà Sau khi nãy anh không ra tay Ngân Nhà đứng ở đó Sau mặt cực kỳ khó coi Không phải hắn ta không ra tay Mà là vì hắn ta cảm nhận được Sự uy hiếp chế mạng Không phải hắn ta chưa từng gặp viên đạn thế này, sở dĩ không ra tay. Rất đơn giản là vì hắn ta không muốn đi theo vết xe đổ của nữ vệ sĩ kích động kia. Cô chủ, xem ra tay súng bán tiểu của đối phương không chỉ có một, hơn nữa bọn họ còn rất đáng sợ. Trong lúc nói, Long Thập nặng nề đi tới bên cạnh ngân nhà, sờ lên cây cột bên cạnh hắn ta. Trên cây cột có một vết lõm rất rõ ràng, còn rất lớn. Sức mạnh đủ để làm nổ tung một người Viên đạn đã nổ hai lần rồi Không còn giấu vết gì cả Trong giọng nói của người nhà Mang theo chút sợ hãi Và vẻ mặt của hắn ta cũng thế Cái gì? Sao có thể như thế? Bên người Trần Minh Chết có cao thủ kinh khủng đến vậy sao? Cuối cùng là ai ở sau lưng ủng hộ anh ta Hơn nữa viên đạn thế này Có thể tự động nổ tiêu hủy chứng cứ Không có cách nào điều tra ra được lúc trước tôi cũng chưa từng thấy viên đạn loại này long thập ông đã từng gặp chưa long thập lắc đầu loại đạn này có giá thành rất cao e rằng một viên cũng hơn một triệu hơn nữa tay súng bán tỉa có thể sử dụng loại đạn này ít nhất tôi cảm thấy trong nước hoàn toàn không có ai có kỹ thuật như vậy thế chẳng lẽ bên trong tập đoàn cũng không có vũ khí như vậy sao long thập nhíu mày sau đó lắc đầu nói Cụ thể tôi cũng không rõ lắm. Nhưng chuyện này phải báo với gia tộc. Rõ ràng chuyện bây giờ đã vượt khỏi dự tính của chúng ta rồi. Nói xong, Long Thập lập tức lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi đến Yên Kinh. Không vội, Long Nhã Tuyền trực tiếp ngắt lời Long Thập, cười lại một tiếng nói. Tôi vẫn không tin lắm. Khoan hãy thông báo với gia tộc. Nếu trong tối đã không được, thì chúng ta làm ngoài sáng. Long Thập Ông vào gần nhà đi điều tra xem Mấy tay súng bắn tỉa ra tay tối nay là ai Tôi thật sự muốn xem Bây giờ ai dám đứng về phía Trần Minh Chết Đối đầu với nhà họ Long này Có những chuyện khác Các người không cần xen vào Cô chủ Đừng nói nữa, đây là lệnh của tôi Tốt nhất các người đều chấp hành cho tôi Nếu không tôi sẽ nói với bố Cho các người đẹp mặt Trong lòng Long Nhã Tuyền rất không phục Cô ta lạnh lùng nói Sau đó xoay người đi lên lầu vừa đi còn vừa che nửa bên mặt của mình. Cảm nhận được sự đau đớn bỏng rát từ mặt, Long Nhã Tuyên càng tức giận hơn. Tên vô dụng Trần Minh Chết của nhà họ Trần này lại dám tát vào mặt cô ta. Cái tát này cô ta nhớ kỹ cũng nhất định phải trả về. Long Nhã Tuyên ngồi trước bàn trang điểm tinh xảo nhìn mình trong gương. Khi nhìn thấy dấu ngón tay trên khuôn mặt xương đỏ trong mắt cô ta hiện lên sát khí lạnh như băng. Trần Minh Chết Anh dám đánh tôi. Tôi nhất định sẽ khiến anh phải trả giá thê thảm. Vừa rồi, Liệu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 66 của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.